Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 280 Thần Hi chỉ cảm thấy tim mình đập vang như trống, rắn sợ hại cá định phía ngoài nghe được, liền dụng sức cha lấy ngực của mình, mặc dù biến đọc loài hành vi này rất ngu ngốc. Nhưng chỉ có thể làm như vậy thì mới đã được phần nào kinh hoàng. Đột nhiên có một bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Thường Hì sợ đứt nổi tiếp chút nữa hát lên. Các má là người đang trong tình trạng nguy hiểm. Thì bản năng so với đèn não còn nhanh hơn. Tác còn lại của nàng bao chóng đưa lên bệnh biệt. Bắt đầu nhìn thì thấy chiên tôm nhỏ đàn đã tỉnh lại. Thường Hì trong lúc bất chợt, cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng. Nước mắt thiếu chút nữa thì chả đà. Đến lại so với bất tỉnh tốt hơn, ít nhất nàng còn có người giúp đỡ. Tài của hai người thận chặn nắm tại một nơi, ai cũng không dám nói chuyện. Ánh nắng xuyên qua lá cây chứa vào trong cả núi mơ nhạc, không chỉ khiến hai người lờ mờ nhìn thấy mặt của nhau. Ủa, sao không có ai ở đây vậy? Trên mặt đấng có máu nhất định là bị thương, nhưng người đã đi nơi nào? thanh âm của một cô gái truyền đến. Thường Hì thấy mới biết, đám người đuổi đến này là nữ nhân. Nói như vậy, chắc chắn không phải là người của tiêu văn trác hay của chuyên tâm nhạc đàn. Hướng trì, tính toán thời gian, con họ cũng không thể đến nhanh như vậy. Muốn từ trên đỉnh núi xuống đến đây, tổn không ít công phu. Những nữ nhân này đến nhanh như vậy, đến tục cùng là cỏ lai là gì? Thường Hì không dám động. Ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sớt. Yên ta lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn họ có thể bị thương, nhưng không phải là bị thương rất nặng. Nơi này có dấu vết đi bộ, bọn họ chắc chắn đã đi ra ngoài, chúng ta tiếp tục tìm. Nếu bị thương thì không thể đi xa, thì không thể kinh thường. Thanh âm của một cô gái kháng truyền đến, chẳng qua là nghe tường đó chỉnh trà. Cái chỗ này cũng chẳng có sân đập gì. Bị thương còn có thể đi xa như vậy, thật là không thể tự tưởng nổi. Nói chuyện, lai là, là nữ tử bấn mạng lúc trước. Tìm lâu như vậy cũng trên khác rồi, ta đi về phía tây kiếm chút nước, các người cứ tiếp tục, đó lại ta sẽ đuổi theo. Giọng của một nữ nhân xa lạ truyền đến. Thường hì ráng lạnh trong lòng, thì ra ở phía tây có nước, đã lát nữa nàng sẽ đi lấy một chút. Không có đồ ăn có thể đói một hai ngày Nhưng là không có nước uống thì sẽ chết. Các đường tiếng bước chân ngày càng xa, biết được những người kia đã đi hướng khác tìm. Thường Hy quay đầu nhìn chiên tâm nhạc đàn, hạ thấp giọng nổi. Bọn họ đi hết rồi, ta đi lấy cho huynh chút nước. Chiên tâm nhạc đàn lại lắc đầu, các tay Thường Hy lại nói. Đợi lát nữa đã, chỉ sợ có bẫy. Thường Hy giật mình chợt hiểu được. Chiên tâm nhạc đàn, thở rằng những người này nói như vậy đã muốn dụ bọn họ đi ra ngoài. Nhưng như vậy, nhất thời cảm thấy rất có thể. Tìm người khẩn cấp như vậy, trước mắt còn nhớ được uống nước sao? Nàng có chút xấu hổ, quả nhiên không có tí kinh nghiệm nào, sẽ chút nữa liền đi ra, vì vậy cũng không dám nói chuyện nữa. Hai người ngồi im tại chỗ, hai người ngồi im tại chỗ không dám lộn xộn, lặng lẽ chờ. Tức chừng qua một thời gian nữa đến nhà, bên ngoài lại xuất hiện thanh âm Xem ra thật là không có ai, nếu không khi nghe nhắc đến nước liền đi ra. Nghe đến đó, thần Hy theo bản năng nhìn về phía chuyên tôm nhạc Đàn. Thật ma là, hắn vừa đúng lúng nhắc nhạc Đàn. Nếu như hắn không có tỉnh lại, chứ sợ nàng đã bị người ta bắt đi. Nghe rượn tiếng bước chân về ngoài xa dần, thần hì cảm thấy cả người ướt đẫm, thần phải mầm nhũng tựa vào trên người chuyên tôm nhạc Đàn. có loài cảm giác sóng sóng sau tai nàng. Nhiễn Ngọc ôn hương trong ngực, chuyên tâm nhạc đàn chỉ cảm thấy tim mình trung lên, muốn để Thương Hy ra, đánh âm nữ bất tiện, lại không bỏ được cơ hội gần của cung đàn. Mặc dù thân thể hai người bệnh mỗi trả trời giống nhau, nhưng dẫn này, Thương Hy dựa vào người đã khiến cho hắn có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Huỳnh tại sao lại cứu ta? Tao là một cái ngốc Thương Hy nhẹ nhàng nổi. Thanh âm của nàng ở bên trong không gian chật hẹp này bài bỏng vô lực, giống như một hạt bụi phiêu lãng hồi lâu rốt cùng cũng rơi xuống, lăn lẽ nệnh vào trong lòng chiên tôm nhạc đàn. Chiên tôm nhạc đàn thật ra là một người vô cùng yêu mạng sống của mình, bởi vì thế cho nên thường nhẫn nhịn, nhắn nhịn những chuyện người thường không dễ dàng làm được. Nhưng là một thắt kia, hắn tự nhiên không mạng sinh mạng, tốt người xuống cú thường thì. Hắn thừa nhận là mình thích thường hi, rất rất yêu thích, nhưng là dù có thích mấy đi chăng nữa, cũng không thể vì một nữ nhân mà đánh đổi sinh mạng mình như vậy. Nếu như cho ta được lựa chọn để ta có thời gian suy nghĩ xem, cũ hay không cũ, có lẽ ta sẽ không vì nàng mà nguy hiểm tính mạng của mình. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Ta còn muốn trở về nướng hoàn thành nghiệp lớn của mình. Nhưng khi nhìn nàng đớn xuống như vậy, ta muốn cũng không kịp nghĩ, các bản là không có thời gian suy nghĩ. Cứ như vậy, theo bản năng nhảy xuống, ta chỉ nghĩ nàng không thể chết. Ta không muốn để cho nàng chết, còn lại ta không kịp suy nghĩ nữa. Chuyên tâm nhật đang từ từ nổi. Con người thật là một loại động vật kỳ quái. Thời điểm người không có lựa chọn, thì người sẽ làm ra chuyện tình bình thường người căn bạn sẽ không chọn. Thường Hy cười có một tiếng. Đúng vậy, đang chỉ là một cung tỳ. chuyên tâm nhận đang lại là một phương gia. Tính mạng của hắn so với nàng xác thực cao quý hơn nhiều. Mặc dù hắn nói, nếu như có nhiều lựa chọn hắn sẽ không làm vậy, nhưng hắn vẫn làm. Nếu không có hắn, hiện tại Thường Hy chắc cũng đang xếp hàng uống canh bảnh bà rồi. Cảm ơn Huynh đã cố ta. Không có Huynh, có lẽ ta đã chết rồi. Thường Hy chân thành hỏi, thần sáng chuyên tồn nhạc đang buồn bạ, hắn không cần lời cảm ơn khách ký như vậy, hắn tình nguyện để Thường Hy nhau vào trong lòng của hắn khóc lấp lớn một trận. tính nhất như vậy thì Thường Hy không có đem hắn thành người ngoài, ít nhất trong lòng nàng, hắn còn có chung xíu phân lượng, nhưng là bây giờ ta cảm thấy bây giờ vô cùng mất má. Cho dù vậy, hắn cũng cố gắng có một lộ tâm tình đau khổ ấy ra ngoài. Thường hi ngồi thẳng người, đối với anh đồng mới vô rồi vẫn không chế, nhào vào người hắn của nàng mà có chút ngại ngùng. Nàng nhìn trắng ra bên ngoài từ tựa tỏa đen lên tiếng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ ở chỗ này nghi ngô sao? Chờ xem, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Người kháng không dám nổi, nhưng nhất định dịch dương sẽ tới. Chiên trong nhạc đang khẳng định một điểm này. Hiện tại, con họ không nên đi ra ngoài bảo hiệp. Đấy người cũng có thương tết, nếu như đụng phải đám người vừa nãy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Làm sao, nào lại vô duyên vô cớ ngã xuống? Chuyên tâm nhật đang chuyển đề tài hội. Hẳn cứ cảm thấy thường khi đột nhiên ngã xuống như vậy có chút khả nghi. Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đau khối một hồi đào nhất kịch liệt, dưới chân lão đảo, liền lao ra quá đình. Mới giờ nghĩa lại, Điền cảm thấy có chút kỳ quái. Thượng Hy cao mày nói. Chương 281 Chiên tâm Nhạc đang nhìn Thượng Hy, thân sáng dần dần ngân trọng, hồi lâu mới lên tiếng. Chỉ sợ có người ngầm ra tay, nhưng người này là ai đây? Thượng Hy cũng nghĩ tới một điểm này, chỉ tiếc nàng không biết vợ công, không có văn lĩnh nghe do đóng người. Nếu không có thể tìm ra được người đó là ai? Nắm chặt tay nói. lúc trước hát y Nhân chỉ để chanh nổi muốn ta, bọn họ chắc chắn sẽ không ngầm hạ độc thủ. Lắm mà chiên công nhạc đàn khẽ nhấn lên, nhìn tượng hi nói. Ý nàng là do đắp người đến sao làm? Ta cũng không khẳng định, chẳng qua chỉ dùng phương pháp bài trừ mà đoán ra. Ta đối với mấy vị quân gia cũng không có thâm thù đại hận gì. Hướng gì, con họ cũng không có bắn lãnh trên giang hồ như vậy. Nhìn từ vệ là người của huynh, không có huynh ra lệnh nhất định sẽ không đạt tài. Chỉ còn lại hai nhóm hát y nhân thôi. Nhóm tới trướng chỉ tới danh ta, nó là muốn nhân chứng sống, sẽ không cần bạn của ta. Như vậy cũng chỉ còn có đám người còn lại thôi. Thường thì cũng chỉ có thể dùng phương pháp này loại bỏ, bởi vì nàng không có chứng cớ chuyên tâm nhặt đàm cũng cảm thấy thường hi nói rất có lý, ngật đầu một cái nói ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là nhóm bác y nhân đến sao có chúng làm người ta đón không ra thân hình nhỏ nhấn như vậy, phải là nữ nhân, nhưng nữ nhân thanh giang hồ cũng không có mấy người, không có nghe nói gần đây có người nào ngông cuồng dám đến đây chơi trò như thế này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra thường hi thở dài nói. Trước hết không cần nghĩ nữa, có nghĩ cũng chỉ mất công, để sau khi ra khỏi đây rồi tính tiếp. Thường hi vừa nói, vừa chầm đại đứng dậy, bình ván đã xuyên hòa mấy kha lá mà nhìn ra bên ngoài. Sắc trời bắt đầu tối, không biết đến bao giờ mà có người đến cứu viện. nghĩ đến đây, đang cũng có chút chán nản xoay người nói. bình đợi ở đây một nát đi, ta đi xanh sáng xung quanh xem, có sơn động gì không? Ở lâu chỗ này cũng không phải là một ý kiến tốt. Tối nay chỉ sợ phải qua đêm ở chân núi rồi. Chiên tâm nhạc đang gật gần đầu nói. Nàng cẩn thận một chút, những người đó không biến lúc nào lại qua lại, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Thường Hy cười nhẹ nói. Huynh yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Thường Hy đem cửa khe đá, đá động một chút cành cây đi sân ngoài. Sau đó, lại khơi phụng về nguyên dạng rồi mở nhẹ nhàng bước đi. Ở bóng phía tìm kiếm khiến cho nàng tìm thấy một sân độc nhỏ. chỗ này không tính lớn lắm, nhưng để cho hai người dung thân, vậy cũng là đủ rồi. Hơn nữa, cái đồng có thảm thực vận thường đổi trầm rạp kinh đáo, khiến cho thường thi hạ lòng. Theo đường cũ trở về, một hồi lâu mới đợi chiên công nhạc đan đi ra, từng bướng giờ đến sân độc kìa. Chiên công nhạc đan bị cố thường thi, Cho nên bến thương của hắn nặng hơn nặng rất nhiều Ngày cả đi bộ cũng có chút khó khăn Thường Hy rất đau lòng Đợi hắn dựa vào vách tường ngồi sông mới lên tiếng Ta bây giờ đi tìm nước uống Thương tiện thăm dò một chút Bây giờ trời tối rồi Chắc sẽ không có việc gì Chuyên tâm nhạc đan không yên lòng Kéo ống tay áo Thường Hy nói Ta chưa khá, không cần vội Bên ngoài rất nguy hiểm Ta không an tâm Ta cũng không phải làm bằng bồn, cặp nguy hiểm sẽ biến đường trốn. Huỳnh yên tâm đi. Ta nhạt mộng chút cành khô đốc đóng lửa, đêm tháng ba vẫn có chút lạnh. Vừa sửa tắm lại có thể đề phòng giả thú. mình không cần lo lắng, ta đắc nhân sẽ trở về. Thường hi vừa cười vừa nổi, nói lực để cho mình duy trì trấn định. Thật ra thì nàng cũng rất sợ, nàng có biến chúng vỏ công nào đâu. Chuyên tâm nhạc đàn ngăn cản không nổi, cũng chỉ có thể thở dài. Nhất định phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Thường thi gận đầu một cái, đã khỏi cổ động liền xoay người muốn đi. Nhưng là, đang nghĩ tới trong sân động cũng chỉ có một mình chuyên tôm nhạc đàn. Nếu như có người đến, không phải làm sao bây giờ? Nhìn tặng đá linh tinh ngoài cổ động, em mắng thường thì sáng lên, đang nhặt đá xếp thành một trận bát quái ngũ hành. Xông xuôi, bởi quay người rời đi. Đừng nói là giả thú, chắc cả người muốn vào cũng không tìm được đường. Khảnh trấn này tuy nhỏ, nhưng cũng có thể vây cốm hai ba người. Thường Hì tố một hỏi con cô đi tìm nước, nhưng phải mất một lúc lâu sau mới tìm ra một đầm nước nhỏ. Nhưng là dùng cái gì để mang nước trở về? Đang trong lúc khó khăn, Thường Hì quét mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc là nhìn thấy cánh đó không xa. Có một cái hậu bị vỡ, chỉ còn một nửa bên. Thường hì lập tức coi nó như trăng bão, mang đến bên bờ đầm cỏ rửa vùng đất màu vàng. bên nàng thì, sau khi uống no nề nước, mấy mốt đầy cái hũ vỡ mang trở về. Chỉ tiếng dưới đá cốc này, một chúng quả dài cũng không có, cũng đành phải chịu đó bụng rồi. Thường hì hoài đó lại săn động đưa nước cho chiên tông nhạc càng rồi mở lên tiếng. vận khí không tại mới để ta tìm thấy cái hũ vỡ này. Nếu không tìm được nguồn nước, cũng không thể mang về được, chỉ tiếng là, chỉ tiếng không có đồ ăn, bên trong đập nước ngay cả bóng dáng một con cá cũng không có. Nghe thường hì tha thào nói một thôi một hồi, chiên tâm nhạc đàn không hề cảm thấy chán ghé, mang ngược lại chỉ thấy trong lòng ấm áp. ít nhất, khi thời khắc này thường hì, đàn quan tâm hắn, lòng nàng có hắn. Chuyên tâm nhạc đàn mang theo nụ cười tự nhiên uống cả chỗ nước. Lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu đi nhiều. Vâng muốn nhóm một đống lửa, nhưng ai ngừa lại không có dụng cụ nên đành thôi. Thật may là ngoài cửa sân động, Thương Hy đã bài thật trận, và tủ không thể đi vào. Người đệnh muốn bắt bọn họ cũng phải phá xong trận pháp đạ, nước không cũng không thể đi vào. Vì vậy, thường Hy đêm nay ngủ coi như an toàn. Đến lửa đêm, thường Hy bị âm thanh ồn ào bên ngoài, làm cho tỉnh lại. Cùng lúc đó, chiên tâm nhạc đàn cũng tỉnh. Trồng bóng tối không nhìn thấy rõ mặt nhau chiếc nga thường hy hỏi. Nhạc đan Huynh đã tỉnh chưa? Tỉnh. Chiên tâm nhạc đàn trả lời, ngay sau đó nói. Nàng không phải sợ có ta ở đây rồi, trướng không cần lên tiếng, xem một chút người đến là ai rồi hẳn nói chuyện. Được, Huynh yên tâm đi. Thường hy đáp, quái người nhìn về phía cửa động. Xa xa, nhìn thấy trong bóng đêm mịt mùng là ảnh rút hồng hồng, lửa đỏ như tràn thiêu đốt màn đẹp. Minh Vương Điện Hạ, Ngô Thượng Nghi, đang gọi là hai người, chẳng qua thanh âm của hai người này thường khi cũng không quen thuộc lắm. Á hẳn là quân sĩ bình thường, cho nên bọn họ cũng không dám trả lời, ai biết là định hay là bạn. Đột nhiên, thanh âm của Tiêu Vân Tráng truyền đến, lẫn trong đám người. Hắn thế nhưng lại tư mình tìm nàng. Thường Hy kích động trong lòng, có hồ là lập tức đứng dậy hồ. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nhưng đúng lúc này, một đào ánh sáng lạnh lẽo, nhắm Thường thì bắn tới. chương 282 Trong bóng tối, đào ánh sáng này cực kỳ dễ phát hiện. Cũng may, chim tôm nhạc đàn đứng phía sau Thường Hy kịp thời nhìn thấy. Lập tức áp đảo nàng trên mặt đó. Ngày sau đó, nghe được thanh âm vật gì đó cắm phập trên mặt đất. cứ như vậy, chỉ trong dốc lá tiêu vân tráng đã mang người vọt tới. Đuộn trái sáng rực chiếu đội sơn động, vừa đúng lúc nhìn thấy tư thể hai người tẻ xuống mặt đất đầy thân mật. Cơn mạng tứng tú của tiêu vân tráng tối xăm, vứt ngưng tay một cái, người phía sau lập tức lui lưu lại. Tiêu vân tráng muốn đi tới, lại phát hiện ra cửa rộng và một tạch trận. Trong vòng vừa trượt không thể đi tới, chỉ đành phải cất giọng hồ. Khi nhi, nàng làm sao vậy? truyền tôm nhật đan đã dần đứng lên, Thân hi cũng bò dậy, cánh cửa động hồ. Ta không sao, chẳng qua chỉ bị đau chân. Thì ra vừa nãy, tình thế cấp bát, truyền tôm nhật đàn dùng sức quá mạnh, mới khiến cho nàng ngã đè lên chân. Tiêu vân trác không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng tình cảnh vừa rồi khiến hắn rất tức giận. Nhưng dù tức giận thế nào đi nữa thì hắn vẫn quan tâm an toàn của thường y hơn. Vì vậy lúc này mới đè xuống khí chua ngập tràn. Trướng hỏi thân thể thường y, nghe được nàng đau chân thì lập tức lo lắng hỏi. Chỗ khác có bị thương không? Trướng xuống càng như vậy đâu có bị đập không? Thường y chỉ cảm thấy hóc mắt chua xót, trong lòng từng trận khó chịu. Nỗ lực bình phục tâm tình, mình muốn nói một câu đầy đủ. nhưng là bộ lên tiếng liền trở thành hức nở. Mình thanh cỡ động nhìn Tiêu Vân Tráng lắc đầu một cái. Ý tứ nàng không có sao. Lúc này Tiêu Vân Tráng mới yên tâm. Thường Hy là chỉ cho Tiêu Vân Tráng cách phát trận. Tiêu Vân Tráng chỉ huy Tốt hạt theo chỉ dẫn của thần Hy. Màn đã tản về đi. Đã đến khi xong hết thì cũng qua thời gian một nẻ nhàng. Tiên Văn đã không còn đỡ ngại nào sẽ bước đi lên trước. Đưa trai tra dùng xứng kéo Thường Hy vào trong ngực. Có hồ là quát lên. Làm ta sợ chết. Ta thực sự sợ thực sự sợ sẽ không được gặp lại nàng nữa. Ta cũng vậy. Không nghĩ tới có thể còn sống. Chàng có sao không? Có bị thương không? Thường Hy nằm ở trong ngực Tiên Văn Trác không thúc thích nổi. Giờ khắc này tất cả lo lắng. Tất cả sợ hãi trong lòng cũng tan thành mây khối. Giống như hai tử lạc đường tài trở về nhà. Một khoảng lo lắng thái hùng cũng từ từ bình ổn trở lại. Ta ổn, không sao. Tư văn tán thấp giọng mà nói ra. Chiên tôm nhật đen nhìn tình đồng mật kỹ trước mắt càng cảm thấy mình cơ khổ, đáng thương. Nhanh nhàng hắn giọng một cái. Cắt đứng hai người rồi mới lên tiếng. Thái tử điện hạ, trong đội ngũ của ngài có gian tế. Tiêu vân Cán giận sốt với nhàng đã từng hi dạng, nắm tay của nàng nhìn Chiên Tông Nhạc đang hỏi, Lời này của Minh Vương có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài muốn nói ta có ý hả hay ngài? Thật tự điện hạ hiểu lầm rồi. Ngài tiến lên nhìn một chốn sẽ hiểu được ý tứ của ta. Chiên Tông Nhạc đang nghiêm túc nói. Tiêu vân Cán cảm thấy có điểm nghi hoặc, từ tay bên lính bên cạnh cầm lấy một cây đuống xà bướm đi vào sân đồng. Nhìn chiên Tông Nhạc đang nổi. Mình vương điện hạ, muốn cho ta nhìn cái gì? Chiên Tông Nhạc đang lao đi một hơi lạnh trên trán, nhìn Tiêu Vân Tạc nói: "Thái tử điện hạ nhìn xem, dưới chân ngài là cái gì?" Tiêu Vân Trán cầm cây đốt chiếu lên, cúi đầu xem xét. Cái sau đó thần sắc liền biến đổi, ánh mắt sắc tạp nhìn Chiên Tông Nhạc đang hỏi: "Đây là có chuyện gì xảy ra?" Mới vừa rồi ngột thực nghi lên tiếng gọi ngài, tiếng gọi vừa vang lên liền bả lộ vị trí lập tức có một tên này bắn qua chiên công nhật đang nói tới đây liền dừng lại hắn nghĩ không cần nói tiếp tiêu văn tráng cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra đây cũng không phải chuyện nhỏ tất định hắn đã có cách giải quyết rồi tiêu văn tráng vung ta lên lập tức có người mang bộ giáng quan quân đi vào nhìn tiêu văn tráng hỏi thái tử điện hạ có gì phân phó tiêu văn tráng tự mình cú xuống nhặt một tay lên rồi đưa cho người kia nói. Lập tớ, đi tìm chủ nhân mũi tên này, ngay bây giờ. Người tiếng vào kia thân thể cả rồn, tối hồi như ý thức được chuyện gì đã xảy ra, không lưng tiếp nhận rồi vỡ vàng lôi xuống. tư phân tráo lúc này, mới nhìn chiên công nhật đang nổi. Đa tạ Minh Vương Đệ Hạ, vừa rồi đã cố hi di một mạng. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ, ngày khác nếu có chuyện cần giúp đỡ chỉ cần bỏ miệng, có thể giúp được. Ta nhất định sẽ tận sức. Chuyên tâm nhật đàn nghe như thế thì cực kỳ tức giận. Tại sao Tiêu Vân Trác lại đi tả ơn hẳn? Hẳn chỉ đi của người mình thích, chứ không phải nữ nhân của Tiêu Vân Trác. Thái tử Điên Hà nói quá rồi. cố thường hy là ta cam tâm tình nguyện không liên quan gì đến ngài. Ngài cũng không cần nói báo đáp gì cả, ta không nhục tới. Chuyên tâm nhật đàn cũng có kiêu ngạo của mình, mặc dù trong lòng thường hiên chỉ có Tiêu Vân Trác. Nhưng hiện tại, các người ngay cả một cái danh phận cũng không có. Hẳn cố thường thì cũng chẳng qua là cố nữ nhân hắn yêu mến. Cảm giác này thật khiến người ta không cao hứng, vô cùng bất hận Tiêu văn trác nhìn bộ dáng tức giận của chiên tôm nhạc đàn thì trong lòng cũng đón được mấy phần, càng phát đắc ý. Một nghiệp tới nữ nhân của ta cũng nên thấy rõ phân lượng của mình đi. nghĩ tới đây, Tiêu văn trác lại nhìn chiên tôm nhạc đàn trịnh trọng nổi lời ấy của Minh Vương Điện Hạ sai rồi. Thiên Nhi theo ta, bất dù không có bái đường thành thần, không có danh phận thế tục, nhưng trong lòng của ta, nàng đã sớm trở thành thê tử. Ngày hôm nay cứu Thiên Nhi hai lần, ta đương nhiên phải cảm ơn ngài thật tốt. Minh Vương Điện Hạ không cần khiêm tốn. Đừng bảo là chuyên tâm nhạc đàn, các cả cá thượng hi cũng bị hù dọa. Tiêu Văn Tráng nói cái gì? Hắn nói xem nàng như thê tử. Này. Thường thì không biết là nên cao hứng hay lo lắng. Giật mình với lời nói của hắn mãi chưa có hồi phục lại được. Thần sáng chiên tâm nhạc đàn thức tạp nhìn tiêu vân rác. Thống nghiệp tới, hắn kinh nhiên lại có ý niệm này. Có lẽ là trong lòng không tội mái khi tiêu vân rác nói thường thì là thê tự của hắn. Chiên tâm nhạc đàn hiếm gì ngồm ngực sắc bẻn nổi. Thái tự gia, ra này thật kiến người ta hiếu kỳ. Thế tử của Nga là ai? ngài có thể tự quyết định sao? ngài có thể bảo đảm cưới thường hi làm chính phi, đưa nàng làm thái tử phi, rồi lên hoàng hậu sao? ngài có thể đảm bảo văn và báo hoàng, không người nào phản đổi. ngài có thể đảm bảo hoàng Thưởng nhất định sẽ đồng ý sao? Tiêu văn trán cá mai nhìn chiên tôm nhỏ đàn, giờ khắc này hắn cựng kỳ tức giận, lạnh lùng nổi. Đây là chuyện của bản thái tử, không Nhật Minh Vương Điện Hạ quan tâm. Nam tử trong sinh mệnh của thần nữ hậu quốc, tuyệt đối không thể phản bội nàng. Nếu không, nàng sẽ tan thành mây khói. Ngài, nếu không đã báo được sẽ không tha lòng, ta làm ơn tránh xa nàng ra, giao nàng cho ta. Rồi này, ta nhất định sẽ chỉ có một mình nàng mà thôi. Chiên tốc nhạc đang lần đầu tiên, nó ra lời trong lòng mình. Khi hắn lưu mình nhạy xuống cứu tường hi, ta hiểu, nơi này, hắn chỉ cần có nàng là đủ rồi. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Du Chương 283 Thần sáng tiêu vân cát ngân trụ, vang vàng không bị tới, truyền động nhật đàn lại biết được những thứ này. Lẽ còn dám xuất khẩu cùng hôn, muốn dẫn thường hy đi, thần sắc càng phát ra âm trầm lạnh lùng. Nhìn hẳn nói Dòng điệu của Minh Vương Điện Hạ thật là lớn Ngài cho rằng hông sự của chính ngài Có thể tự làm chủ sao Ngài cho rằng lần này trở về Chức định có thể lận tay làm mây cha tay làm mưa sao Ngài cho rằng thi nhi Là đồ vật có thể đẩy tới để lưu sao Tư vệ còn không dư lực lại dám cuồng ngôn mạnh miệng Chứ sợ ngài còn chưa biết minh khải quốc đang chuẩn bị lập thái tự Hoặc là ngài đã biết Nhưng vậy thì thế nào, răng này trở về có thể giữ được tính mạng hay không, còn cần phải xem ý trời. Lo không xong còn vọng tưởng muốn mang hi gì đi, thật là kẻ ngu nói mộng. Tiêu văn tráng đúng là vô cùng dẫn dữ rồi, nhớ lời này nó ra xem như săn bán vô cùng. Mặc dù biết chiến công nhạc đàn đối với thường thì có cảm tình, nhưng không ngờ được còn đi đến bước này. Cả ngày trước mặt hắn vọng tưởng tranh đoạt, làm sao hắn không tức giận sắc mặt chiên tôm nhạc đàn tái xanh, nhìn tiêu phân Tráng phản kích nối. Tình hình của ngài so với bổng phương thì tốt hơn bao nhiêu? Không cần chó chê mèo lọc lòng, ai cũng không kháng gì nhau đâu. Tôi tất hiệu có thể đảm bảo thường hy các nơi này vui vui vẻ vẻ. Tất hiệu có thể khiến thường hy giữ đựng tính mạng, ngài thì sao? Trong đồng quân của ngài nhiều nữ nhân như vậy, cái này ai dám bảo đảm? Tiêu Văn Tráng nhìn chiên tôm nhạc đàn động nhiên cười to lên. Hắn rất ít khi cười, cười tùy ý như vậy, cười liều là như vậy. Trong mắt hẹp dài lấy nhìn chiên tông nhạc đàn một cái, tiến lên một bước, gián tài bên cạnh tay hắn nói. Suy nghĩ của ngài rất tốt, người cũng tốt, lời nói là càng vô cùng tốt, nhưng có một điều ngài đã quên. có thể khiến chân mạnh thiên tử bỏ mạng, chỉ khi nam nhân của nàng làm ra chuyện tình phản bội, mang người trong lòng thường thi là ngài sao? Bất kỳ câu nói nào cũng không bằng được lực sáng thương của những lời này. sắc mặn của chuyên tâm Nhật đàn độc chống trở nên tái nhật vô cùng. Hắn thực sự cho là chỉ cần hắn đối tốn với thường hi là đủ rồi. Kiếp này không có hy vọng rồi. Chân mạnh thiên tử chỉ động tâm một lần duy nhất trong đời. Ngài chậm chân quá, chờ đến kiếp sau đi. tiêu văn tráng thật sự không có cách nào bà ra vẽ mặn ông hòa đối với tình định được Từng có một điều là chăm chọc. Tới đây, Tiêu Văn Trác nhìn chiên tôm nhận Đang lại nói tiếp. Nếu như, ta thật muốn vì thường thi làm chút chuyện, như vậy cũng không nên tiết lộ chữ nàng là thần nữ hộ quốc. Càng ít người biết, thì nàng càng được an toàn. Điều này thì chiên tôm nhận Đang hiểu rất rõ. Cắt đầu nhìn tư Văn Trác, hoài không chịu đáp ứng hắn chỉ là nổi. Ngã lo lắng người khác gây bất lợi cho thường thi, cũng không nghĩ xem ta sẽ làm ra chuyện gì. Nếu ngài thật sự thích Thường hy, thì sẽ không để nàng chịu tổn thương. Mặc dù ta không thích ngài, nhưng cũng biết ngài là một người quân tử. Tiêu văn Tráng thật ra thì cũng chỉ đang đánh của một bèn. Hắn tuyệt đối không hy vọng trong tình cảnh này. Thân phận của thần Hy bị vừa bà ra ánh sáng, như vậy quá mức bất lợi với hắn. Bởi vì hắn vẫn chưa thể nắm chắc mười phần có thể thời thời khăng khăng bảo vệ Thường Hy. Rất xin lỗi đã để cho ngài thất vọng. Chiên công Nhạc Đàn đã ở vách đá đứng dậy, thân thể mặc dù suy yếu nhưng cái thế không kém chút nào. Nhìn trường đang sải bước tiến vào cửa động, chiên tông Nhạc Đàn cuối cùng nói ra một câu: Ngài không buông tay thì ta cũng như vậy không buông tay. Ta không nói cho kẻ khác biết, có nghĩa là ta không động tài, thử ta muốn chiếm chứ bao giờ ta không chiếm được." Chương 184 Tần Hi vẫn đứng lăn lẽ một mực bên cạnh. Lúc này mới phục hồi lại tinh thần, trong lúc nhất thời có chút tức giận. Hai người này đây đa, là đang làm gì? Trần tới trên lùi có hai hỏi qua ý nguyện của nàng chưa? Từng câu từng chữ nghe thì thật tốt, đem nàng đặt vào trong lòng, nhưng có thiểu một chút tôn trọng nàng đều không có, nghe mà khiến lòng nàng càng thêm phiền não. Không cần đoạt nữa. Ta cũng không phải là một món hàng mặc cho mấy người chọn tới chọn lui. Ta là con người. Ta dù chỉ là một nữ nhân không có địa vị gì. Nhưng ít nhất hai người cũng tôn trọng ta một chút được không? Cần hì đóng xong câu này, tiền chạy ra khỏi sân đọc. Nếu như các nữ tử khác cầm phải chuyện này, có hai nam nhân sống chết vì mình mà tranh đoạt, chỉ sợ cao hứng không ngậm miệng nổi là rồi. Nhưng là nàng không phải là nữ nhân hư vinh kia. Nàng chỉ muốn hạnh phúc thuộc về mình, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng kèm theo viện thân vẫn của nàng, các ngài, càng bị nhiều người phát hiện, chứ sợ điều này sẽ càng khó thực hiện mà thôi. Thường thì dưới sự phẫn nộ chạy xong ngoài, điên cuồng xong về phía trước, đường cũng không thèm nhìn, dù sao thì ở nơi đây cũng chẳng có đường. Vừa mới bắt đầu chạy còn nghe thấy sao lưng có tiếng gọi âm ỉ. Nhưng càng về sao, các mộng tia âm thanh cũng không nghe tới đó cuộn thấy hông hồng hết tránh nổi mở dần lại dựa vào một góc đài thụ mà nặng nề thở gấp. Ai biết nàng vừa mở đứng lại còn chưa kiểm quan sát tình hình xung quanh đã bất chợn cảm thấy trước mắt tối sầm phía sau gái truyền tới một hồi đao nhíp kịch liệt rồi hông mềm bất tịnh. một thân ảnh toàn thân áo ren nhanh chóng hiền thường thì biến mất trong bụi cây ngay sau đó thanh âm của tiêu vân trác và chiên công nhật đang liền truyền tới không có ai Đó là đi nơi nào? Trong nhã mắt liền điểm mớ, thật sự là kỳ quái. Chiên tâm nhạc đang cao mài nổi. Rằng theo dấu vết một đường đuổi theo, nhưng là xa như vậy còn chưa có tìm được. thân sắn tư văn tráng rất khó coi đức kim nhã lên vô cũng khó chịu, giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Nào còn nhớ đang cùng chiên tâm nhạc đang tranh cãi, tiếp lời nổi. Nàng không thể đi quá xa, bởi vì thân thể còn đang bị thương. Chúng ta tiến lên phía trước tiếp tục tìm. Tiên Văn Tráng nói xong, đã lệnh cho cắm vẻ quần mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đính Tân Hán cũng đi tìm, nhưng vẫn như cũ không phát hiện được gì. cho hai người dừng chân, lai trùng hợp là chỗ ban nãy Thường Hy vừa đứng nghỉ. Tiên Văn Tráng dùng sức ngửi, nơi này có hương hoa mai nhạt nhạt. Thường Hy yêu thích nhất là dùng tối sông hương mùi hoa mai, vì vậy trên người nạn luôn có vị hoa nhàn nhạt, nhạt. Thường Hy mới vô trồi hiển nhiên là dừng chân tại chỗ này, nếu không muốn sẽ không lưu lại mùi hương. Nghĩ tới đây, hắn liền của đầu quan sát xem có thể tìm thấy được gì không. chiêm tôm nhạc đàn, nhân hành động kỳ quái của tiêu văn tráng hỏi, Ngài đây là đang làm cái gì? Tiêu văn tráng đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, đã bị mộng ánh sáng lá lên hấp dẫn ánh mắt. Hắn đưa tay nhận lấy, đây không phải là trăm hoa trên đầu thường hỷ sao chiêm tôm nhạc đàn cũng phát hiện thần sắc ngưng tụ. Nhìn tiêu văn tráng nói, là của thường hỷ. Tiêu văn tráng gật đầu một cái, chung sức nắm chặn Trâm Hoa, nhìn cấm vẹ quân quá. Lập tức tăng cường tìm kiếm ở chỗ này, cần phải tìm cho sang ngô thượng nghì. Thường hỷ, đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trâm Hoa đã ăn lạnh, làm sao lại rơi trên mặt đất? Ngay tới đây, sức mạnh tiêu văn tráng thay đổi, lần theo dấu vết gõ bị giảm đạp mà truy tìm. Chương 285 Lúng thần Hy tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ đau như muốn đòi mạng. Theo bản năng lấy tay đi sờ, lúc này mới phát hiện nghe cả tay và chân đều bị trói lại. Trong miệng còn ngậm một miếng vải. Hơn nữa, thân thể đang rung lên từng đợt. ngẩng đầu đánh giá, khi ra nàng đang ở trong một quần xe ngựa hẹp. Chuyện trước khi hôn mệt cũng từ từ hỏi tưởng thần Hy biết mình đã bị người ta bắt cóc Nhưng lại không đoán được kẻ đó là ai. Cô gắng nhớ lại, đang cũng không có rắc tỏi người nào. Chỉ nhiên, qua trừ những nữ nhân trong học của kia. nhất là bọn họ, lúc này không có đánh rội tính kế, bắt cóc nàng bởi đúng. Giang ngựa lắc lư gầy gác. Thường thì ở trong buồn xe muốn duy trì trạng thái cân bằng, thật là vô cùng khó khăn. Càng không ngừng theo buồn xe trùng qua lắc lại. Doan vãn như thế, sắp lên chầu ông bà ông vải. Nhưng nàng vẫn kiên trì để cho mình giữ vững thanh tĩnh, ngoài qua một lúc lầu xem ngựa từ từ ổn định, Thân Hy bây giờ mới cảm thấy thư thái được một chút, các người đều cứng ngát, dây trói thì xích chặn đào đứng không thùi. Thường Hy tới hoạt động thân thể, chẳng qua là trói chọc quá, đến một cử động nhỏ cũng không thực hiện được. Không khỏi tới dài, thật là hận đến chết não nàng. Đó là kẻ nào cương nhiên đem nàng đó lại. Không biết tiêu vân trá sẽ gấm thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm rối bời. Thường Hì không biết hiện tại là ai bắt cóc nàng. Cũng không biết bị mang đi đâu. Càng không biết cái tiếp mình sẽ gặp phải chuyện gì. Tình cảnh hiện giờ như đứng đống lửa như ngồi đóng than Nàng tiểu đổi không thể bó tay chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Thế ngựa dần dần dần lại, Thường Hì cảm thấy trong lòng rác lạnh đó là đã đến nơi nào. Nàng lặng lặng dán vào bồn xe nghe động tĩnh bên ngoài. Chắc là chung quanh yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Suy nghĩ một chút có thể là ở ngoài thành bản vẽ, không phải ở trong thành. Đang lúc này, đang nghe thấy có tiếng bước chân đi đến cho nên vỡ vàng nhắm mắt lại giáp bộ còn chưa tỉnh. Lấy bất biến ứng vàng biến là biện pháp duy nhất trong lúc này rồi. Thường thì nhắm hai mắt lại Nhanh súc cận cực kỳ nhạy cảm, nàng có thể cảm nhận được đem xe ván lên, còn có từng trận gió tiếng vào khiến thân thể nàng phát lạnh. Thế nào còn chưa có tỉnh, chó lẽ chết rồi. Thanh âm của một cô gái truyền đến, giống nói này nghe rất quen, trong lúc bất chợt liền nghĩ tới, ra đám nữ tử dưới chân núi, thì ra là bọn họ. Thường hề là tức cảm thấy là như bằng, những người này vừa mới bắt đầu đi nhắm đến một mục tiêu duyên nhất là nàng. Đến tốt cùng là người nào? Không thể nào, thời điểm ném lên xe rõ ràng còn có hô hấp. Lời này tuy nói ra, nhưng trong thanh âm cũng có chút không xác định, chỉ nghe cô gái này lại nói. Người đi xem một chút xem thế nào, nếu như chết thật ta còn nghĩ cánh ấn phỏ. Đối phương cũng không phải kẻ hiền là gì. Cũng được, để ta xem một chút. Thật ghét, cô Duyên vô cớ không biết tìm một nữ nhân làm gì chỉ là tiểu tử này gương mặt thật đẹp, khó tránh chủ nhân cũng đồng lòng. Căm miệng của ngươi lại, cứ như, như chủ nhân nghe được, sẽ rút đầu lực của ngươi. Nàng kia có chút không vừa nổi, trong thanh âm cũng có phần lo lắng. Cần hy còn nghe được nàng ta, thấy người xem sáng chung quanh một lần. Không nói thì thôi, Linh ngọc tỷ tỷ, ngươi nói đến tổng cùng tiểu thư, ta nghĩ như thế nào, giúp chữ này phí sức, lại không được cảm ơn. Cô gái bị quả mắng hỏi, trong tên âm cũng mang theo ba phần cẩn thận. Ta làm xa biết, ý định của tiểu thư luôn là khó đoán, chứ là tiểu thư mạnh gia kia, cũng không phải dễ sống chung. Nhớ ngay đó, nhiều tiếng muội của chúng ta cũng bị hại dưới tai nàng Lần này, nàng có thể mời tiểu thư ra mặt, nói vậy là cũng có chút bản lãnh. Thái Tành thận trọng tôi lời nói đến việc làm, tính khí của tiểu thư người biến rồi. Về sao ít nói đi một chút thì sống lâu. Lên ngọng tha nhẹ một tiếng, tôi hồ như có cái gì phiền não. ai nếu như phu nhân còn sống thì tiểu tư cũng không có cựng trò như vậy. Thái thanh thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo quyển luyến. Thường nghi lúc này cũng có chút nắm rõ tình hình. Thì ra hẳn là mà đi phủ muốn bắt cóc nàng, vì tiểu thư được nhà này vô cùng lợi hại vì mẫu thân của tiểu thư này tự hồ còn lợi hại hơn, nhưng xem ra có vẻ là đã qua đời rồi. nghĩ tới đây, thường hi đối với vị tiểu thư này thận cảm thấy hứng thú. nói nhân gì đó, phu nhân nào có chết, chỉ là giống như chết cũng không khác nhau nhiều lắm. thường hi chỉ cảm thấy một ngón tay đặng trướng chắp mũi mình, ngay sau đó liền nghe được thái thanh vui mừng nói: ta đã nói không chết mà, còn sống đây này, chỉ là chưa có tỉnh lại. Đinh ngọc tỷ tỷ chúng ta dừng xe đợi ở chỗ này sao? Ừ, một hồi nữa sẽ có người tới nhận, cẩn thận một chút. Linh Ngọng vừa nói vừa xuống xe. Ngay sau đó, vị thái thanh kia cũng nhảy xuống xe. Đã đến một hồi lâu sau, thường thì mới mở mát. Chỉ cảm thấy tim đập thân thịt, nàng giống như lại bị cuốn vào một xoáy nước lớn. Mang điều vụ với vị tiểu thư kia đến tục cùng là có giao dịch gì? ma mạnh địa vũ bắt nàng là có một đích gì, càng nghĩ càng loạn, càng muốn tìm tra đầu mối, lẽ càng không tìm được. trong lúc nhất thời tâm tư khó yên, thần hy chỉ cảm thấy một hơi khó có thể nuốt xuống. nhưng điều quan trọng nhất bây giờ, chính là nàng nhất định phải chạy đi, tuyệt đối không để cho hai người này giao cho người sắp tới. liên tưởng đến tình cảnh lúc ở lưng chừng núi, trong đầu thần hy giống như có bàn mỏi lướt qua, nhưng lại không bắt được. Chỉ có thể để cho nó biến mất không thấy gì nữa. Thường thì quan sát chung quanh buồng xe, xem có cái gì bé nhỏ, có thể giúp nàng cửa đứng dậy trói hay không. Tìm một hồi lâu cũng chỉ có thất vọng ma về Chỉ tránh bọn họ quá thông minh, đừng hỏi có cái gì bé nhỏ. Ngay cả các góc cạnh chỗ ngồi cũng được mài tròn trịa. Trong lòng nàng hung hăng mắng chửi bọn này hai tiếng, đúng là bỗng kiếp, đừng để cho nàng chạy đi. Nếu không, nàng sẽ khiến cho bọn chúng đẹp mặt. Thường thì coi như các đứng ý niệm chạy trốn, các chân đều bị trói chặt, nào còn có cơ hội. Trong lúng tâm kinh nàng xuống thấp đến cực độ, đừng nghe thấy bên ngoài xe đường tới một giọng nổi. Trong lòng căng thẳng, chán nhẽ người bọn họ nói lúc này đã tới. Không biết tộc cùng là người nào, chán nhẽ nàng thực sự phải đi theo bọn chúng. Ở ngoài thùng xe đường đến một giọng nói trầm tháp. Thường kỳ nghe trưởng chính là thanh âm của nam nhân, trong lòng chợt nóng nảy, còn chưa kịp nhắm mắt lại, tim xe đã bị nhấc lên.